bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 64 64 cốc trà xanh trong không khí yên lặng vài giây hoàng khải dân cùng chu diễm hai người đều ngơ ngác nhìn xem ôn như quy nhất là chu diễm như vậy giống như bị người lấy đấy giày rút một bạc tai tử hơn nửa ngày đều không phản ứng kịp ôn như quy thấy thế liền tính toán về chính mình ký túc xá đi hoàng khải dân lập tức trở về phục hồi tinh thần lại cầm lấy tay hắn như quy Ngươi mới vừa nói là thật sự, ngươi thật sự có đối tượng, nờ, ôn như quy sắc mặt như cũ thẳng nhiên, nhưng cẩn thận người sẽ phát hiện nói lời này thì ánh mắt hắn sáng được cùng ngôi sao trên trời thần giống nhau, Chu Diễm nhảy dựng lên, không có khả năng, ngươi như thế nào có thể sẽ có đối tượng đâu, như quy, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, của ngươi đối tượng kỳ thật là không tồn tại đúng không, Chu Diễm cự tuyệt tin tưởng chuyện này, nếu là ôn như quy cũng có đối tượng, Vậy hắn chẳng phải là trở thành bọn họ tam kiếm khách bên trong duy nhất một cái không đối tượng người, trọng yếu nhất là, hắn mới vừa nói kia lời nói, nghĩ một chút hắn đều nghĩ đánh chết chính mình, ôn như quy, hoàng khải dân cũng nghĩ đến vừa rồi đánh cuộc, hai mắt tỏa ánh sáng, chu Diễm ngươi đừng nghĩ dùng phương pháp này chơi xấu, ta liền nói như quy nhất định là có đối tượng, ha ha ha ha, kế tiếp nên ngươi biểu diễn, đứng chổng ngược tiêu chảy còn có uống nước rửa chân, chu Diễm khóe miệng co giật. Chu Diễm làm bội như không nghe thấy hắn lời nói, như Quy, ngươi chừng nào thì có đối tượng, trước hỏi ngươi ngươi vì sao đều không nói, nghĩ đến đông tuyết lục, ôn như Quy tâm trong nháy mắt trở nên rất mềm mại, trước còn không phải đối tượng, hôm qua mới xác định quan hệ, Chu Diễm đột nhiên a một tiếng, ngón tay hắn đầy mặt cả kinh nói, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi hỏi ta, nói có cái bằng hữu không biết mình là không phải thích một cô nương, người bạn kia nguyên lai chính là chính ngươi. Ôn như quy đỏ mặt, chu Diễm không biết, tại hậu thế bên trong, phàm là lấy ta có cái bằng hữu vì mở miệng, giống nhau nói đều là chính mình, Hoàng Khải Dân lại đem đề tài kéo trở về, tam hỏa, ngươi đừng nói không giữ lời, đến cùng khi nào biểu diễn, chu Diễm vẽ mặt thảm thiết cầu xin tha thứ, đại ca, tính ta sai rồi, ta ngày mai mời các ngươi đi quốc doanh khách sạn ăn cơm được chưa, Hoàng Khải Dân chép miệng một chút miệng, lời cho ngươi quá, ít nhất phải thỉnh hai lần. Đứng chổng ngược tiêu chảy một lần, uống nước rửa chân một lần, chu diễm quả thực nhanh khóc, chính mình thổi ra ngưu, khóc cũng phải đem nó thổi xong. Rất nhanh ôn như quy có đối tượng sự tình liền ở một tiểu bộ phận trong đám người truyền khắp, các lãnh đạo biết sâu sôi nổi bất cổ tay đáng tiếc. Ôn như quy tuấn tú lịch sự gia thế ưu việc nhân phẩm tin cậy, bọn họ đã sớm muốn đem này nhân tài quải về nhà làm con rể làm cháu rể, không có nữ nhi cùng cháu gái, cũng muốn đem hắn giới thiệu cho chính mình thân thích. Nhưng này vài năm đều không có người thành công, hiện tại cái này quả lớn bị người khác hái đi, đại gia trong lòng hết sức tò mò, đến cùng là cái dạng gì nữ tử nhường ôn như quy động phàm tâm, tiêu gia bên này cũng rất nhanh biết ôn như quy có đối tượng sự tình, đêm đó lúc ăn cơm, không khí lộ ra so bình thường nặng nề không ít, tiêu bác Thiệm còn tốt lúc ấy chưa tiến vào thử, bằng không hiện tại liền không mặt mũi gặp ôn như quy, trung thư lan, còn tốt lúc ấy ôn như quy hiểu lầm. Bằng không về sau liền không biết nên như thế nào đối mặt hắn, tiêu ứng thi, còn tốt không nói gì, bằng không nàng liền thành phá hư người khác tình cảm xấu nữ nhân, tiêu bác thiệm cùng Trung Thư lang hai người liếc nhau, quay đầu lo lắng nhìn xem nữ nhi, tiêu ứng thi bị bệnh một hồi, cả người càng thêm gầy, nhưng tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm, nhận thấy được cha mẹ lo lắng ánh mắt, nàng đem chiếc đũa buông xuống đi đạo, phụ thân, mẹ, có chuyện tình nghĩ nói với các người, Trung Thư Lan trong lòng bồn trồn, ai, ngươi nói người nói, tiêu ẩn thi, mẹ, ta tạm thời không muốn đi thân cận, Trung Thư Lan cho rằng nàng không bỏ xuống được ôn như quy, tâm hảo giống bị kim đâm một chút, ẩn thi, làm người tại thế có đôi khi muốn học được thấy ra, tiêu ẩn thi nhịn cười không được, mẹ, ngươi đang nói cái gì a? ta chỉ là tạm thời không muốn đi thân cận, bởi vì ta có mặt khác tính toán, ta nghĩ đi trường học đọc sách, nàng đi chuồng bò khi mới 10 tuổi. Việc học bởi vậy gián đoạn, khi 10 năm nàng mẹ cùng ông ngoại tuy rằng vụn trộm giáo nàng biết chữ, nhưng đức quản, hơn nữa không đủ hệ thống, nàng hiện tại như là nghĩ dựa bản lãnh của mình đi ra ngoài tìm công việc tìm không đến, nàng không nghĩ như vậy tầm thường vô vi một đời. Tưởng tượng của nàng nàng phụ thân như vậy trở thành một cái đối với quốc gia hữu dụng nhân tài, coi như trở thành không được, nàng cũng không nghĩ sớm cách hôn sinh hài tử, một đời hao mòn tại gia vụ sống trong. Trung Thư Lan nghe vậy giật mình, ngươi muốn nói chính là cái này, tiêu ứng thi gật gật đầu, nờ, cái ý nghĩ này ta trong lòng suy nghĩ đã lâu, gần nhất bị bệnh về sau, ta càng thêm cảm thấy không thể như vậy sống ổn đi xuống, tiêu bác thiệm lại kích động được đôi mắt đỏ bừng, hảo hảo, ngươi cái ý nghĩ này phi thường tốt, ba bà duy trì ngươi, tiêu ứng thi trong trẻo đôi mắt thiêu đốt vui sướng cùng hy vọng, cảm ơn phụ thân, ta liền biết ngươi sẽ duy trì ta. Lần này bệnh nặng một hồi, nhưng nàng nhìn thấy chính mình không đủ, coi như Ôn Như Quy trúng ý nàng, giữa bọn họ cũng có to lớn ngăn ngược câu, bọn họ không chỉ thân thế không xứng đôi, bọn họ học thức hòa cách ăn nói đồng dạng không xứng đôi, ở trước mặt hắn, nàng chỉ biết càng ngày càng tự ti, cho nên nàng muốn đi trường học học tập, nàng muốn trở thành quốc gia cần nhân tài, trở thành đối xã hội hữu dụng trung kiên lực lượng, đương nhiên nàng nghĩ tiến tới không phải là vì Ôn Như Quy, mà là vì mình. Ôn như quy hắn rất tốt, nhưng cho dù hắn có nhất thiết loại tốt, chỉ cần hắn không thích chính mình, vậy hắn có tốt cũng cùng nàng không có một chút quan hệ. Trung Thư Lan nhìn nữ nhi sáng như tuyết ánh mắt, hốc mắt nóng nóng, mạnh gật đầu, tốt, chúng ta đây liền bất tương thân, mẹ cũng duy trì người. Tiêu ẩn thi cầm lấy chiếc đũa cho nàng mẹ gắp một đũa thịt, cảm ơn mẹ, tiêu bác thì mày hơi nhíu, như thế nào liền chỉ cho ngươi mẹ gắp, có có có, hiện tại liền gắp. Mẹ ngươi nhìn, ba ba một bó to tuổi còn ghen đâu, ngươi phụ thân hắn tuổi trẻ lúc ấy liền thích ăn giống chua, đừng tại hài tử trước mặt nói bậy, nặng nề không khí trở thành hư không, trong phòng quanh quẩn tiếng cười, dưới ngọn đèn, một nhà ba người vô cùng ấm áp, khó được nghĩ, đông tuyết lục đêm đã lâu không luyện tập yoga lần nữa luyện tập đứng lên, đã lâu không luyện tập, gân cốt cứng rắn không ít, đông miên miên cùng tiểu cửu hai cái tiểu đoàn tử ở một bên nhìn xem nàng, Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, Đông Miên Miên nghiêng đầu đạo, "Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì?" Đông Tuyết Lục, "Tỷ tỷ đang làm vận động, vận động đối thân thể tốt." Đông Miên Miên nghe vậy đã rất dày bò lên giường đến, theo làm ra cái động tác giống nhau. Tiếp tiểu cửu cũng đi lên, đầu đi xuống ép, mông cũng đứng lên, làm ra một cái hạ quyển thức động tác. Ở dưới giường bánh trung thu lên không được, gấp đến độ xoay quanh, chuyển trong chốc lát sau, trên mặt đất cũng làm ra vĩnh mông động tác, Đông Tuyết Lục ngẩng đầu lên nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa liền cười phôn, đây là nàng gặp qua nhất diễn tinh cổ, không gì sánh nổi, là mấy cái động tác sau, bên ngoài truyền đến Ngụy Châu Châu thanh âm, "Miên miên, tiểu cửu, xinh đẹp Châu Châu tới tìm các ngươi chơi." Đông Tuyết Lục cũng nhịn không được nữa bật cười, Ngụy Châu Châu tin tưởng vẫn chắc mỗi ngày khen chính mình 100 lần, nàng liền có thể biến thành đại mỹ nữ. Tuy rằng nàng không biết như vậy có thể hay không biến thành đại mỹ nữ, nhưng nàng dám nói, mấy cái hài tử bên trong ai cũng không có Ngụy Châu Châu tự tin. Nàng đứng lên đi mở cửa, sau lưng theo nhất lũi cụ cải đầu, cười vừa mở ra, Ngụy Châu Châu liền ngước tròn trịa khuôn mặt cười nói, "Tuyết Lục tỷ tỷ buổi sáng tốt lành, ngươi hôm nay hảo xinh đẹp." Đông Tuyết Lục xoa xoa tóc của nàng, "Châu Châu buổi sáng tốt lành, ngươi cũng tốt xinh đẹp." Ngụy Châu Châu thỏa mãn Lúc này mới chạy đi tìm đông miên miên cùng tiểu cửu cùng nhau chơi đùa, thẩm uyển dung nhìn xem cháu gái bóng lương nhịn không được cười lắc đầu, sang năm nàng liền muốn đi học, nếu là về sau đi trường học còn nói chuyện như vậy, ta lo lắng nàng sẽ bị người chê cười, đông tuyết lục, sẽ không, nếu có người bởi vậy cười châu châu, khi nói rõ không phải đồng nhất loại người, không muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa liền tốt, thẩm uyển dung cười nói, người nói đúng, đạo bất đồng bất tương vi mưa. Đúng rồi, ta muốn đi mua một ít cải trắng trở về muối chua đồ ăn, ngươi muốn đi sao, Đông tuyết lục liền vội vàng gật đầu, ta đang muốn đi mua chút vịt trứng trở về muối. ngươi đợi lát nữa, ta đi lấy ngay bây giờ tiền cùng phiếu, cùng Duyên Khánh huyện bên kia đồ ăn đứng không giống nhau, bên này đồ ăn đứng mỗi ngày cung ứng hai lần, buổi sáng một lần, chặn vạn một lần, các nàng hiện tại đi qua thời gian vừa lúc, đi đến đồ ăn đứng Đồ ăn đứng cửa sớm đã xếp lên một cái đội ngủ thật dài, Đông Tuyết Lục các nàng xếp hàng nửa giờ mới xếp hàng đến, Thẩm Uyển Dung mua 10 cân cấp 2 đồ ăn, cấp 2 đồ ăn mỗi cân 3 phần tiền, tổng cộng dùng tam mao tiền, Đông Tuyết Lục chỉ mua 2 cân một cấp đồ ăn đến ăn, một cấp đồ ăn mỗi cân quý 1 phần tiền, tiếp hai người lại đi cung tiêu xả mua vịt trứng cùng những vật khác, về đến trong nhà, mấy cái tiểu hài ở nhà chơi tới ném bao cát, bao cát là Thẩm Uyển Dung cho bọn hắn làm. Dùng sáu khối tiểu bố mây toa thuốc đấu bộ dáng ở trong đầu trang suy nghĩ thóc liền được rồi, đi vào sân thì đông gia Minh đang mang theo đông miên miên cùng tiểu cửu tại trốn đông gia tính ném tới đây bao cát, bánh trung thu sen lẫn trong bọn họ bên trong vô giúp vui, đông miên miên nhân tiểu chân ngắn, đông gia tính không có một chút huynh muội chi ái, chuyên môn bắt nàng đến ném, bao cát bay lên, vững vàng đánh vào đông miên miên trên lưng, đông gia tính nhảy dựng lên hoang hô, bắn trúng, ta bắn trúng miên miên. Đông miên miên ngập nước mắt to chứa đầy nước mắt, bẹp miệng nhỏ, mắt thấy liền nhanh khóc, đông gia Minh đi qua trấn an nàng, miên miên không khóc, muốn không nhị cai giúp người ném, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiểu đoàn tử lắc lắc đầu, trên đầu tiểu thu thu theo lắc lưa đứng lên, không muốn, Tỷ tỷ nói mình sự tình muốn chính mình làm, nói nàng đem nước mắt lâu khô, nhặt lên trên mặt đất bao cát đi đến đông gia tính trước vị trí, nãy hung nãi hung đạo. Miên miên muốn đánh chết tam ca cái này Nhật Bản quỷ, đông gia tính hướng nàng nhăn mặt, đến a đến a, hoa cô nương đến đánh ta, đông miên miên cầm bao cát dùng lực ra bên ngoài nhất ném, bao cát bay ra ngoài, lại ba một tiếng rớt xuống, vừa lúc dừng ở nàng dưới chân, chung quanh yên tĩnh lại, ngay sau đó, đông gia tính một phát ra tiếng cười, ha ha hại chết cười ta, miên miên người ném ra bên ngoài còn chưa có 10cm, tiểu đoàn tử mặt tăng được đỏ bừng, nhưng cố nén không khóc. Nàng nhặt lên trên mặt đất bao cát lại ném ra ngoài, nhưng nhiều lần đều ném không xa, đột nhiên tiểu cửu nghịch phương hướng hướng đông miên miên chạy tới, chạy đến trước mặt nàng dừng lại đạo, tỷ tỷ, ngươi đập ta, đông miên miên suy nghĩ một chút, dùng bao cát nhẹ nhàng đi trên người hắn nhất ném, tiểu cửu miếm môi đạo, ai nhà, ta bị đập trung, đông miên miên cũng theo nhính khóc mà cười, lộ ra bên miệng hai cái lúm đồng tiền, đáng yêu cực kỳ, ô, thanh mai trúc mã cái gì đáng yêu nhất? Đông Tuyết Lục cảm thấy có ít người trời sinh e quy cao, tỷ như tiểu cửu, có ít người chú cô sinh, tỷ như Đông gia tính, nàng đang muốn đem đồ vật phóng tới phòng bếp đi, sau lưng liền truyền đến tiếng đập cửa, "Nông đồng, đồng chí, ngươi ở nhà sao?" Đông Tuyết Lục chợt nhíu mày, là Trương cảnh sát thanh âm, Trương cảnh sát lại đây, là vụ án có tân khẩn trương sao? Nàng xoay người đi mở cửa, cười vừa mở ra, chỉ thấy bên ngoài đứng bốn năm cái nam nhân, trừ Trương cảnh sát Mặt khác mấy nam nhân vẽ mặt đều hết sức kích động, Đông tuyết lục trong lòng khẽ nhút nhích, lập tức sẽ hiểu, trương cảnh sát cười nói, đồng đồng chí, ngươi ở nhà liền tốt rồi, Đông tuyết lục, là tiểu cửu người nhà tìm được sao, trương cảnh sát gật đầu, tiểu cửu cha mẹ lại đây báo án, xác nhận qua thân phận của bọn họ sau ta liền dẫn bọn họ chạy tới tiếp tiểu cửu, tiếng nói vừa dứt, một cái 28, 29 tuổi tả hữu nam nhân đi lên trước đến, Đông đồng chí. Ta là tiểu cửu pháp phụ thân Tô Việt Thâm, mấy ngày nay phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố tiểu cửu, nói, hắn hướng đông tuyết lục thật sâu không người chào, đông tuyết lục đánh giá trước mắt nam tử, không khoa trương nói, nam nhân ở trước mắt phi thường đẹp trai, hơn nữa thuộc về rất có khí chất loại kia xoái, môi mỏng, mũi cao thẳng, trên mũi bắt một bộ tơ vàng trồng kính, dưới mắt kính mắt phượng cùng tiểu cửu không có sai biệt, đương nhiên cùng tiểu cửu so sánh với... Nam nhân ở trước mắt sắc bén như chim ương, chỉ là tiểu Cửu nói qua người nhà của hắn họ Cố, nam nhân ở trước mắt lại họ Tô, nơi này đầu đại nhiều câu chuyện a. Đồng Tuyết Lục, ta có thể hỏi các ngươi một chút vì sao cách lâu như vậy mới đi cục công an báo án nguyên nhân sao? Ngày đó tiểu Cửu nếu không phải gặp được nàng, dựa theo bọn họ loại này xử lý hiệu suất, tiểu Cửu sớm không biết bị bán rơi nơi nào đi. Tô Việt Thâm không có giấu giếm, đem trước sau nguyên nhân nói đơn giản một lần. Chính là bởi vì bọn họ phán đoán sai lầm, cho đến đến ta hồi kinh mới đi báo án, thật xin lỗi mang đến phiền toái cho người, cũng mười phần cảm tạ ngươi đối tiểu cửu sở làm hết thảy, nói hắn lại hướng đông tuyết lục cúi chào, đông tuyết lục nghe xong hắn lời nói, khóe miệng hung hăng co quát một chút, cố gia kia toàn gia đầu óc đến cùng là cái gì cấu tạo thành, lại bị hai cái người quen đồ dẫn được xoay quanh, mấu chốt là bọn họ qua mười ngày đều không có phản ứng kịp. Nếu không phải Tô Việt Thâm trở về, phỏng chừng bọn họ còn muốn như vậy tiếp tục nữa, nghĩ một chút liền làm cho người ta không nói được lời nào. May mà tiểu cửu không giống mẹ hắn, hắn như vậy cao e quy hẳn là di truyền hắn ba ba, đồng tuyết lục ánh mắt đảo qua mặt sau hai nam nhân, khi hai nam nhân mặt đỏ lên, đem đầu đè nén lại, đồng tuyết lục lúc này mới mở cửa ra nhường đoàn người đi vào, Tô Việt Thâm nghĩ muốn gặp được nhi tử, biểu hiện trên mặt lại kích động lên. Đi vào trong viện, mấy cái hài tử còn tại chơi ném bao cát phía sau hai nam nhân cũng lớn bước theo tiếng vào, nhìn đến tiểu cửu sau, vội vàng la lên, tiểu cửu, tiểu cửu thật là người, đang tại trốn bao cát tiểu cửu nghe được nam nhân thanh âm ngừng lại, tiếp cái miệng nhỏ nhắn nhất đẹp hướng hai nam nhân chạy tới, đại cửu cửu, nhị cửu cửu, cố đại ca cùng cố nhị ca hai người đều hết sức kích động, chạy vội đi qua ôm lấy tiểu cửu, sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tay nhỏ kiểm tra hắn có bị thương không, tiểu cửu trên đầu miệng vết thương vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, nhưng vải thưa đã bỏ đi. hai người đụng đến tiểu cửu cái gáy miệng vết thương thì trên mặt đều lộ ra đau lòng bộ dáng. tô việt thâm nhìn xem tiểu cửu, hốc mắt ngẹn đến mức đỏ bừng, ngẹn ngào hô một tiếng. tiểu cửu, tiểu cửu ngẩng đầu lên, nhìn đối diện nam nhân, trong mắt tràn đầy mê hoặc. đại cửu cửu, hắn là ai? ta giống như ở nơi nào gặp qua hắn. tô việt thâm hướng hắn vươn ra hai tay. Tiểu cửu, ta là ba ba, mau tới đây nhường ba ba ôm một chút, hắn rời đi kinh thị khi tiểu cửu chỉ có nửa tuổi, bốn năm đi qua, hắn đã lớn lớn như vậy, cố đại ca đẩy đẩy tiểu cửu, tiểu cửu nhanh đi, ngươi bình thường không phải xem qua ngươi ba ba ảnh chụp sao, không nhận ra được sao, tiểu cửu đôi mắt chớp chớp, ngươi thật là ta ba ba sao, Tô việc thâm ít hầu chuyển động từng chút, trọng trọng gật đầu, là, ta là ngươi ba ba, hảo hài tử mau tới đây, tiểu cửu chần chờ một chút, lúc này mới chạy tới, tổ việt thâm ngồi xổm xuống, một phen đem hắn ôm vào trong ngực, đôi mắt càng thêm đỏ, đông miên miên đi qua, tự vào bên cạnh tỷ tỷ nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, tiểu cửu phải về nhà sao, đông tuyết lục đem nàng ôm dậy, hôn hôn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nờ, tiểu cửu ba ba đến tiếp hắn, tiểu đoàn tử miệng nhất bẹp, nước mắt chảy xuống, tỷ tỷ, ba ba khi nào đến tiếp chúng ta. Ta nghĩ ba ba cùng mẹ, đứng ở một bên đông gia minh cùng đông gia tính hai huynh đệ nghe nói như thế, đôi mắt cũng vụn trộm đỏ, đông tuyết lục vỗ vỗ nàng đầu, không lên tiếng, một hồi lâu, tô việc thâm mới bình tĩnh trở lại, hắn nắm tiểu cửu đứng lên, xoay người đối đông tuyết lục đạo, đông đồng chí, tiểu cửu đã tìm được, ta đây hiện tại muốn dẫn hắn trở về, trong nhà người còn tại đợi tin tức, ngay khác chúng ta lại đăng môn nói lời cảm tạ, hôm nay tới đây vội vàng, Không có gì cả chuẩn bị, quay đầu chờ hết thảy an định lại, cả nhà bọn họ người sẽ lại đến đăng môn nói lời cảm tạ, đông tuyết lục khoát tay, không cần khách khí, về sau đem con hảo xem liền đi, lần sau lại là mất không hẳn có thể có tốt như vậy vận khí gặp được ta, lời nói này phải có chút không khách khí, nhưng tô việt thâm cùng không sinh khí, là, đông đồng chí nói rất đúng, nói xong cúi đầu nói, tiểu cửu, đi theo đại gia hảo hảo cáo biệt. Tiểu cửu vung ra tay hắn chạy tới, tỷ tỷ, tiểu cửu muốn đi, bất quá tiểu cửu sẽ trở lại gặp ngươi. Đồng tuyết lục đem đông miên miên buông xuống đến, thân thủ xoa xoa đầu của hắn. Tốt, tỷ tỷ kia liền chờ ngươi trở về, nàng rất thích tiểu cửu đứa nhỏ này, nhu thuận hiểu chuyện, mấu chốt là lớn lên đẹp. Tiếp tiểu cửu lại cùng những người khác cáo biệt, cuối cùng mới hai mắt đẫm lệ uôn uôn bị phụ thân cho ôm đi. Tiểu cửu vừa đi, trong viện yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, tổ việc thâm ôm tiểu cửu trở lại cố gia, cố dĩ lam nhìn đến nhi tử, lại khóc thành nước mắt người, ta tiểu cửu, mẹ bảo bối, ngươi được rốt cuộc trở về, nàng vốn cũng là muốn theo đi qua tìm nhi tử, nhưng bởi vì quá kích động trái tim chịu không nổi nằm xuống, tiểu cửu nhìn đến mẹ, hoa một tiếng khóc ra, tiểu cửu ông ngoại bà ngoại hai người cũng là kích động cực kỳ, khóc đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Đời sở hữu người đều khóc xong, tô Việt Thâm mới nhìn mọi người, đều khóc xong a đều khóc xong chúng ta tới đó thảo luận một chút lại mộ thanh sự tình, lời này vừa ra, đại sảnh yên lặng vài giây, cố mẫu nhìn xem con rể, có chút sợ hãi đạo, Việt Thâm, ta cảm thấy sự tình này không hẳn chính là mộ thanh làm, có thể là A Phương vô hãm nàng, chúng ta muốn hay không chờ nàng trở lại lại nói, những người khác nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tô Việt Thâm thái độ đối với bọn họ tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, nhiều như vậy chứng cớ đặt tại các ngươi trước mặt, các ngươi vẫn là không nguyện ý tin tưởng, ta nhìn coi như là nàng trở về tự mình thừa nhận, các ngươi cũng sẽ không đi cục công an cử báo nàng, đúng không, cố gia không lên tiếng, nhưng trên mặt biểu tình nói rõ hết thảy, cuối cùng là cố dĩ Lam bị người nhà ánh mắt nhìn xem chịu không nổi, mới đứng ra nói chuyện đạo, Việt Thâm, chúng ta không phải không tin. Chúng ta là nghĩ không ra nàng vì sao muốn làm như vậy, nàng nghĩ phá đầu óc cũng nghĩ không thông vì sao biểu tỷ muốn như vậy làm. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so thân tỷ muội còn thân, biểu tỷ vô luận làm cái gì đều khắp nơi vì nàng nghĩ. Nàng thật sự không biện pháp tin tưởng nàng sẽ đột nhiên đối tiểu Cửu động thủ, Tô Việt thâm đạo, các ngươi muốn nói gì ta đều rõ ràng, lại gia đối với các ngươi cố gia có đại ân, nhưng những năm gần đây, các ngươi thay bọn họ dưỡng nữ nhi Có bao nhiêu ân tình đều còn đủ rồi, như là việc khác còn chưa tính, nhưng lần này sự tình ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều, cố mẫu sắc mặt rất trắng bệt, việc thâm, người có thể hay không tha thứ mộ thanh lần này, chờ nàng trở lại, ta nhất định hảo hảo giáo hướng nàng, bất quá cử báo coi như xong, nàng còn trẻ tuổi như thế, nếu như bị đưa đi nông trường, đời này nhân liền xong, muốn thật sự nói vậy, sau khi ta chết nên như thế nào hướng tỷ tỷ của ta giao phó. Cố mẫu nói xong buồn mặt khóc lên, tổ việc thâm quả thực muốn bị tức nở nụ cười, lại mộ thanh người còn chưa có trở lại, bọn họ liền vội vã vì nàng giải thích cùng câu tình, trách không được lại mộ thanh chỉ dùng ngu xuẩn như vậy thủ đoạn liền đem bọn họ cho tính kế đến, không phải lại mộ thanh lợi hại, là bọn họ quá ngu xuẩn tổ việc thâm hiếp sâu một hơi đạo, ta cho các ngươi hai lựa chọn, nhất, tiễn đi lại mộ thanh, nhị lại mộ thanh lưu lại, nhưng ta cùng dĩ lam không phục hôn. Tiểu cửu đến thời điểm cùng ta hồi tô gia, nói xong, hắn không để ý tới cố gia đáp lại liền xoay người nhanh ngang mà đi, sống dậy đất bằng. Tô Việt Thâm này đạo lôi đem cố gia người chấn đến mức thật lâu sau đều chưa phục hồi lại tinh thần, không phục hôn mang đi tiểu cửu, như vậy sao được chứ, đừng nói bọn họ rất hài lòng tô Việt Thâm cái này con rể, chính là cố dĩ Lam cũng yêu mình sâu đậm trượng phu, những năm gần đây chẳng sợ không có một chút hy vọng. Nàng cũng trước giờ không nghĩ tới gãi cho nam nhân khác, hiện tại sửa lại án sai, bọn họ đợi chính là phục hôn, được muốn phục hôn, lại mộ thanh nhất định phải tiễn đi, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, khó xử à, cố gia người một nhà ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều bối rối, tổ việc thâm đen mặt từ cố gia đi ra sau, đi hai cái tại chính phủ công tác nhà bạn trong, qua hai ngày, đông tuyết lục đột nhiên nhận được chính phủ thông tri nàng được bổ nhiệm làm quốc doanh khách sạn quản lý.